Chuyện mỹ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy Fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 301 Tìm điệp vận du hừ nghệ phong khinh thường cười nhạt một tiếng Chính mình toàn lực thi triển Nếu một chiêu còn không đánh bay một tên cổ dai Thực sự quá mất mặt rồi Trước không nói mình dùng thuẫn di Chỉ cần nhiếp hồn thuật cũng đủ khiến đối phương ăn đủ Cổ khải lý đang ôm đầu kêu khóc bi thảm làm lạnh lòng người Đây là do nhiếp hồn thuật của mình vừa mới hung hăng đánh cho linh hồn hắn bị thương Linh hồn đau đớn mới là thứ sàn vặt nhất Đây cũng là do hắn chỉ một lòng lo chống đối thế quyền của mình cư nhiên không chút cố kỵ nhiếp hồn thuật Bằng không Nếu hắn lo chống đỡ nhiếp hồn thuật, nhiều nhất chỉ bị thương nặng, thế nhưng lại không đến mức ha tổn linh hồn. Như vậy còn không tính là sống không bằng chết nhỉ. Ha ha, để để ngươi chỉ bị ta chém vài đốt ngón tay. Ngươi là đại ca cũng không thể lạc hậu được. ngữ khí nghệ phong nhàn nhạt, dường như truyền ra từ địa ngục âm u tản mát ra đảo đảo hàn ý. Ngay trước ánh mất ớn lạnh của mọi người, nghệ phong lấy ra tiêm hổ kiếm, không chút suy nghĩ liền vung tới. A! một tiếng kêu gào khiến toàn bộ tư không nổi lên gợn sóng, tất cả mọi người đều nghe rõ được sự đau nhức bên trong. Mọi người nhìn thấy một màn trước mặt, không khỏi lạnh run người. Tiểu tử này càng lúc càng độc rồi. Nghệ Phong không chút để ý cổ khải lý sáy xua trong máu tươi, nói một câu không chút cảm tình. Cho các ngươi thời gian nửa tháng, lập tức giải tán hoa hạ ban. Bằng không, ta sẽ cho ngũ hổ các ngươi triệt để biến thành ngũ trùng. Ngữ điệu càn rỡ khiến mọi người ca thán Nghệ Phong kiêu ngạo. Chỉ một câu nói liền đòi giải tán một thế lực cường đại trong học viện. Thế nhưng, vừa cảm thán Nghệ Phong kiêu ngạo, bọn họ cũng phải thừa nhận, Nghệ Phong có tiền vốn đấu với Hoa Hạ Ban. Một trận chiến này trong nháy mất truyền ra ngoài khiến toàn bộ học viện một lần nữa nổi cơn Phong ba. Mọi người đều minh bạch Nghệ Phong đã xuất hiện rồi, việc đầu tiên hắn làm khi xuất hiện chính là Diệt Cổ Khải Lý, một trong ngũ hổ của Hoa Hạ Ban. Một chiêu chỉ cần một chiêu liều hạ cổ khải lý Điều này khiến cả đám học viên đều kinh hãi Đồng thời từ chuyên này cũng biết được Thực lực nghệ phong đã đạt được tướng cấp Tướng cấp A Đó là tồn tại kinh khủng cỡ nào Mặc dù tất cả bọn họ đều được xưng là thiên tri ghiêu tử của đế quốc Thế nhưng mỗi người bọn họ không phải ai cũng có thể đạt được Có người thậm chí cả đời cũng không bước chân được tới trình tự này thể nhưng, một người mới tiến vào học viện thậm chí còn chưa từng lên lớp học, lại có thể dễ dàng đạt được. Đặc biệt, nhớ tới hắn tại hơn một tháng trước, thực lực hắn còn thấp hơn cả cổ lạc, lúc này trong lòng mọi người cũng không ác chế nổi kinh hãi. Trời ạ! Hơn một tháng thời gian liền tấn cấp mấy lần chuyện này cũng quá xóa người đi. Đương nhiên thủ đoạn tàn nhẫn của nghệ phong cũng khiến ánh mất chúng học viên đổ xồn về hoa hạ ban bọn họ muốn nhìn một chút hai trăm số ngũ hổ đã bị phế đi hoa hạ ban sẽ có phản ứng gì thậm chí bọn họ còn có chút hả ghê rốt cuộc cũng có người dám khiêu chiến tôn nhiên của một tổ chức cực lớn trong học viện rồi vừa xà tay liên phế đi thủ lĩnh đối phương kiêu ngạo đã tới mức tận cùng Không khiến mọi người thất vọng, ba hổ còn lại trong hoa hạ ban đều tức giận tới cực điểm tuyên bố muốn phế tứ chi Nghệ Phong báo thù cho huyên đệ của mình. Tuyên bố hùng hồn này khiến mọi người hô to sắp có trò vui để xem. Bọn họ rất muốn biết, hai bên đánh nhau, rốt cuộc ai có thể giành chiến thắng. Thế nhưng, mọi người cũng không ôm quá nhiều hy vọng với Nghệ Phong, dù sao Nghệ Phong chỉ có một mình. Sao là đối thủ một tổ chức lớn như Hoa Hạ Ban được Đương nhiên Hoa Hạ Ban cũng không phải không chút cố kỷ Nghệ Phong Hiện tại bọn họ đã hành sự điệu thấp hơn nhiều Không còn kiểu yếu thế hiếp người như trước Điều này cũng khiến những học viên yếu nhược trong học viện sinh lòng cảm kích với Nghệ Phong Nghệ Phong đương nhiên không biết chuyện mình phế đi Một người lại thổi lên hồi phong ba lớn như vậy Nếu như hắn biết được, khẳng định sẽ hạ thủ ác độc hơn. Lúc này, nghệ phong lại một lần nữa biến mất khỏi trong mắt mọi người, khiến ai lấy đều hô to nghệ phong thần bí. Khi phó hiệu trưởng chạy tới hiện trường, nhìn cổ khải lý đã chết ngất bên cạnh còn vài đốt ngón tay rơi ra. Nhìn cảnh tượng nhuốm máy. Phó viện trưởng cảm giác trong lòng mọc lên một cỗ lương khí, đồng thời sắc mặt cũng biến xanh đỏ càng thêm lời hại. Những học viên chú ý tới hắn, cả đám không nhìn được đều lui lại một bước, sợ rằng lửa giận của hắn sẽ phát tiết lên người mình. Khi mọi người còn đang nháo nhào, nghệ phong đã đi tới thúy lâm cắt rồi. Nhìn người tiếc đãi vẫn là A Tú, hắn không nhìn được U, V, Quy, Quy, E, U chọc nàng một phen, khiến sắc mặt A Tú đỏ tới tận mang tai. Khi Nghệ Phong hỏi có phải nữ hài tử uống sữa đậu nành sẽ giúp khuôn mặt đẹp, A Tú không nhìn được hung hăng đạp một cước về phía Nghệ Phong, hùng hổ nói. Nếu ngươi nói bậy, ta sẽ nói lại với tiểu thư, nói ngươi là tên hư hỏng. Nghệ Phong không quan tâm, nhún nhún vai nói Nếu nàng muốn uy hiếp ta như vậy thì vô dụng Nàng nên nói là sẽ chăm chỉ học hỏi, làm bồi ngủ ấm giường cho ta Như vậy ta nhất định phải sợ Phi, A Tú không đối đáp được tên nam nhân vô sỉ này Nhưng cũng không rõ vì sao Tiểu Thư lại thích hắn như vậy Nghĩ đến mỗi tối nghệ phong đều qua đêm trong phòng tiểu thư Nàng không nhìn sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, tâm thân nghệ phong Tuy rằng biết tiểu thư nhất định sẽ không phát sinh chuyện gì với nghệ phong Nàng không hề muốn tiểu thư mì hoặc tới cực điểm của mình đi ngủ chung một giường với nam nhân vô sỉ này Thế nhưng tú thật không nghĩ ra được Vì tiểu thư như nữ thần của nàng đã bị Nghệ Phong nắm hoàn toàn trong tay Nghệ Phong thấy A Tú thở phì phì quay mặt đi Không thèm đối đáp với mình nữa Hắn cũng khẽ cười Không định đùa sớm thêm với tiểu nữ nhân Thanh Tú này nữa Tại địa phận của Điệp Vận Du Chinh mình nên biết thành thật một chút Nghệ Phong vừa lên tới lầu ba Cũng không biết Điệp Vận Du vừa tu nguyện xong hay làm gì Trên trán nấm tấm mồ hôi Gương mặt ửng đỏ thấy Nghệ Phong tới có chút mừng rỡ nói Ngươi đã đến rồi Ngày hôm nay Điệp Vân Xu ăn mặc khá đơn giản Quần áo bó sát người làm nổi bật những đường cong mạn diệu cổ áo lộ ra phân nửa da thịt trắng ngọc Chân nhỏ được quần bó sát lộ vẻ cực kỳ đàn hồi Toàn thân nàng tản mát da mi hoa đông nhân khiến Nghệ Phong hơi chút bốc lên hỏa khí Chuyện mỹ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org chương Ba Trâm Linh Hải Lời nói dối của Điệp Vận Du Ta làm sao nhịn được đây Nghệ Phong cười khổ một tiếng Sức chống cự với Điệp Vận Du càng ngày càng thấp Mặc dù nàng không có chút động tác nào, thể nhưng mị hoạt từ trên dưới toàn thân luôn luôn câu dẫn tâm hồn. Nghệ Phong bước lên phía trước, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Điệp Vận Du, nói Điệp tỷ tỷ làm gì thế? Cư nhiên xuất hiện mồ hôi rồi. Điệp Vận Du tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác này, hơi uốn mình tiến vào lòng Nghệ Phong hôn môi nguông lên môi hắn thể hiên tình ý với nghệ phong mượn mặt tình tu luyện hồn lực một chút thể nhưng vẫn không đột phá được điệp vận su có chút hối hận bản thân đã bị vây tại tầng này quá lâu thế nhưng vẫn không thể đột phá trên môi truyền tới cảm xúc mềm mại khiển nghệ phong cảm giác trong lòng hơi chấn động hắn hơi tiến đầu về phía trước Muốn hưởng thụ đôi môi đỏ mỏng mềm mại kia, nhưng bị điệp vận su trắng mắt liếc nhìn, nghiêng người tránh thoát. Điệp Tỷ tỉ, tỉ không cần phải vội, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Nói không chừng trong lúc vô tình lại đạt được đột phá. Nghệ phong mỉm cười an ủi điệp vận su đưa tay đặt lên trên khuôn mặt mỹ hoạt của điệp vận su, ngón tay khẽ kích động cặp môi đỏ mỏng. Đừng lộn xộn, tay ngươi bẩn chết đi, ngươi còn chưa rửa tay đó Điệp Vận Du chừng mắt liếc Nghệ Phong Rất không đồng ý với việc Nghệ Phong dùng tay bẩn đụng chạm lên miệng mình Nói lung tung Ba ngày trước ta đã rửa tay rồi đó Nghệ Phong rất không chấp nhận lời chây của Điệp Vận Du Hắn rõ ràng nhớ kỹ mình đã rửa tay từ ba ngày trước Điệp Vận Du cảm giác một trận buồn nôn Hốn đản này, ba ngày mới rửa tay một lần còn không biết xấu hổ khoe khoang Ngày hôm nay không cho phép đồng vào ta Điệp Vận Du mạnh mẽ đẩy tay Nghệ Phong ra, dường như coi Nghệ Phong là thứ xác bẩn Nghệ Phung đương nhiên sẽ không nguyện ý để Điệp Vận Du đẩy tay ra Hắn ôm chặt lấy Điệp Vận Du cười hắc hắc nói Điệp tỉ tỉ, nàng đừng nên như vậy Muốn sự trong trắng của ta rồi lại vứt bỏ ta. Vô Dáng nghệ phong vô cùng ủy khuất, dường như dơ, dơ quy, quy, y, e, b, vân du làm gì có lỗi với hắn. Điệp vận du tức giận, mặc dù biết nghệ phong đủ vô xỉ thể nhưng không ngờ lại vô xỉ đến nông nỗi vậy, cư nhiên không biết xấu hổ hoán đổi hai người. Bàn tay Nghệ Phong đặt lên trên đùi trơn mịn của Điệp Vận Du Cảm giác mềm mại giống như một khối mỹ ngọc ôn luận Điệp tỉ tỉ cởi áo ngủ đi chứ Nghệ Phong rán sát bên tai Điệp Vận Du hỏi Ách, dơ, dơ, quy, quy, y, e, b vân Du sửng sốt, sắc ma bắt đầu đỏ ửng, kiểu diễm đông lòng người Đừng Cảm thụ được tay Nghệ Phong chu vào cơ thể Nàng nhanh ngăn hắn lại Trong mắt cư nhiên hiện lên vẻ kiều diễm ướp ác, hiển nhiên Điệp Vận Du cũng đồng tình rồi. Hả? Nghệ Phong không hiểu sao Điệp Vận Du ngăn cản động tác của mình. Hắn rõ ràng cảm nhận được cơ thể Điệp Vận Du đang run lên kịch liệt. Đang đến cái kia. sư sư quy, quy, y, e, b. Vận Du đỏ mặt nhìn Nghệ Phong, dáng vẻ khiến Nghệ Phong hơi bị xứng sờ. Nghệ Phong nở nụ cười khổ, rất bất đắc dí vỗ vỗ đầu, nói Sao lại vào đúng lúc này? Điệp Vận Du biết mắt nhìn Nghệ Phong, không thèm nghe hắn hở ngôn loạn ngữ, Đồng thời đáy lòng bắt đầu run rẩy, nàng rõ ràng cảm giác thân thể mình biến hóa, đã có chút không khống chế được Ánh mắt nàng không khỏi hoảng loạn nàng sợ chính mình và nghệ phong rơi vào đỏ lạc, chính mình thực sự không thể tự kiềm chế được nữa, nàng sợ chính mình sẽ liều lính làm bừa. Có điều chính mình sao không thể áp chế được cơn mơ màng? Nghệ phong đương nhiên không biết điệp vận du nói dối, hắn yên lặng ôm điệp vận du ngủ, cảm giác mùi hương quen thuộc, nghệ phong mơ một giấc mộng đẹp, trong giấc mộng bên người oanh oanh yến yến. Vô số nữ nhân gào khóc muốn được cả cho hắn. Sáng sớm hôm sau, Điệp Vận Du trở về trong cung. Nghệ Phong Trung Quy cảm giác Điệp Vận Du có chút khác trước, thế nhưng lại không phát giác điều gì, chỉ có thể thầm than mình quá lo. Điệp Vận Du đồng giảng cũng không biết chính nàng đang làm gì, nàng hồi cung cũng không phải bận việc, mà là không chống đỡ được Nghệ Phong. Từ khi phát sinh quan hệ với nghệ phong, Điệp Vận Du liền cảm giác chính mình đã phạm sai lầm rồi. Khi nàng đối diện với nghệ phong, rất dễ bị động tình, điều này khiến nàng sợ hãi, nàng sợ sẽ đọa lạc u, v, quy, quy, e, nơi người nghệ phong. Thế nên Điệp Vận Du mới sốt ruột chạy về trong cung, nàng cho rằng chỉ cần cách xa nghệ phong chung quy có thể giảm bước cảm giác về hắn. Có điều không rõ Điệp Vận Du tự cho mình làm đúng thật có thể thành công sao Nghệ Phong không biết tất cả Giống như mỗi ngày hắn đi tới lầu hai luyện chế đan dược một hồi Có dược lực nồng nặc, Nghệ Phong thậm chí cảm giác được thực lực mình chậm rãi đề cao Điều này khiến Nghệ Phong càng lúc càng có hứng thú luyện dược Thế nhưng Nghệ Phong tìm trong số dược thảo Điệp Vận Du đưa tới Hắn không thấy có tùng âm thảo Tuy rằng tùng âm thảo chân quý, thế nhưng trong số dược thảo điệp vận du đưa tới có rất nhiều loại còn chân quý hơn. Có điều tùng âm thảo thuộc về một loại dược thảo rất đặc biệt trong số đan dược cao dai, có rất ít loại cần dùng đến nó. Hơn nữa, tìm kiếm tùng âm thảo cũng có tính nguy hiểm nhất định, đây cũng là nguyên do khiến tùng âm thảo rất khan hiểm. Nghệ phong không tìm được tùng âm thảo, hắn cảm giác thấy đau đầu. Đan dược cần thiết để dung hợp ngụy phê châu phải có tùng âm thảo mới luyện chế được, hắn đành phải nghĩ biện pháp thu lấy. Dù sao chuyện này có quan hệ tới việc đề cao thực lực của chính mình. Một lần nữa tìm kiểm lại trong số dược thảo, vẫn không tìm được tùng âm thảo, hắn có chút bất đắc dĩ dừng luyện chế đan dược. Điệp Vận du vừa lúc lai like hồi cung, nếu muốn eo y nàng hỗ trợ mình tìm tùng âm thảo sơ là không có khả năng. Nghĩ vậy, Nghệ Phong chỉ có thể ký thác hy vọng trên người tử âm. Trong lòng nóng ruột dung hoa phê châu, Nghệ Phong cũng suốt ruột chay về phía phủ để tử âm. Nghệ Phong rất rõ ràng, lão quái đầu đáp ứng ba ngày sau giúp hắn dung hợp ngụy phê châu, nếu như hắn không đúng kỳ hạn này. Sợ sàng với tính tình cổ quái của lão Lại muốn kêu to một hồi Khả năng lão xúc rỡ mình ít đến thương cảm Thế nên nghệ phong đi một đường rất nhanh Tử ân y phục lục nhạt che phủ khắp toàn thân mềm mại hoàn mỹ Một chân ngồi vắt chéo đang hơi lay động Rất kích thích mắt nhìn Giải đai lưng màu lục ôm sát eo thon càng tôn lên dáng mềm mại của cơ thể toàn thân trên dưới toát ra một vẻ thành thục xinh đẹp đôi mắt sáng phong tình dụ người vẻ phong tình của người hiểu phụ hiện lên vô cùng nhuần nhuyễn chuyện mỹ ảnh tác giả anh dai lây thơ thực hiện bởi uy fan nghe phần mới nhất tại audio đi chương ba trăm linh bạn tùng âm thảo Vốn lực tự chủ của Nghệ Phong chưa bao giờ đủ mạnh trong lòng hắn lập tức mọc lên cảm giác khác thường. Tử âm tỉ. Thì... Nghệ Phong hô nhẹ một tiếng tùy ý tới đối diện tử âm, ánh mắt có chút không thể thống chế nhìn sáng vào vo ngực vịnh cao của tử âm. Linh Nhi đâu? Sao ta không thấy nó? Nghệ Phong tự nhiên không thấy Linh Nhi vẫn luôn thích nhào vào lòng mình, hắn cảm giác hơi ngoài ý muốn. Tử âm chú ý tới ánh mắt tham lam của nghệ phong, sắc mặt ửng đỏ liếc mắt lườm hắn Đối với tư thái hoa hoa công tử của nghệ phong, nàng cảm thấy rất bất đắc dĩ Mặc dù đã thấy qua vô số lần ánh mắt như vậy của hắn, nhưng nàng vẫn cảm giác ra mặt nóng lên Tiểu bại hoại này, sao có kiểu nhìn người ta như vậy Linh Nhi đi ngủ, từ khi ngươi cho nó ăn nhiều đan dược như vậy Nàng rất dễ ngủ Tử âm có chút lo lắng nhìn nghệ phong Sợ hãi Linh Nhi ăn quá nhiều đan dược Nghệ phong ngạc nhiên Lập tức cười nói Tử âm tỉ đừng lo lắng Ta cũng quên mất Linh ngủ nhiều cũng không phải có ma bệnh gì Chỉ là nó ăn quá nhiều đơn dược Dược hiệu hơi mạnh Cho nên mới khiến nó ham ngủ Đây là cách tốt nhất để hấp thu dược hiệu Không có việc gì, nếu tỷ lo lắng thì cho nó ăn ít đi một chút. Tử âm thở dài một hơi, liếc mắt nhìn nghệ phong, gắt giọng. Có ngươi sủng ác như vây, nó còn nghe ta nói sao? Đều bi ngươi làm hư rồi. Nghệ phong ngượng ngùng cười đối với lời oán giận của tử âm, hắn trực tiếp bỏ qua, nhanh lảng sang chuyện khác. Tử âm tỉ giúp ta một chuyện, hả? Tử âm gật đầu nhiên nghệ phong ý hỏi Ta thiếu một thứ dược liệu gọi là tùng âm thảo, tử âm thì có thể giúp ta tìm Nghệ phong không quên mục đích chuyến này tới đây trực tiếp nói với tử an Tùng âm thảo Chính là thứ không mấy tác dụng nhưng tìm kiếm lại không dễ Tử âm còn nghi hoặc hỏi lại nghệ phong có chút không hiểu sao nghệ phong cần tới thứ này Nàng chưa nghe nói qua tùng âm thảo có thể luyện trí đan dược Luyện trí một loại đan dược cao dai thiếu khuyết thứ này Nghệ Phong không hề thấy lạ với phản ứng của tử âm Tại người ngoài xem ra tùng âm thảo gần như vô dụng Thậm chí không biết nó có thể luyện trí đan dược Cũng chỉ có y sư cao cấp mới hiểu được tùng âm thảo có thể dùng trí ra vài loại đan dược Tử âm thấy Nghệ Phong trả lời như vậy Nàng gật đầu nói, từ khi ta mở hội đấu giá tới nay, từng tiếp nhận qua tùng âm thảo một lần từ đó về sau không còn tiếp nhận lần nào khác. Chuyện này là tại hai năm trước. Ai? Nghệ Phong nghe được tử âm giải thích, hắn càng cảm giác đau đầu, ngay cả trường đấu giá của tử âm hiện tại cũng không có tùng âm thảo. Vậy mình thực sự đi nghịch rồi. Thấy Nghệ Phong xoa chán tử âm cũng biết thứ này rất trọng yếu với Nghệ Phong, nàng an ủi nói. Ngươi không nên vội, ta hiện tại liền phân phó xuống phía dưới, gọi bán đấu giá kết hợp thông báo, nghĩ đến có kim tể dụ họa trung quy sẽ có người tìm thấy giúp ngươi. Nghệ Phong lắc đầu nói. Không kịp rồi, hai ngày sau ta cần dùng tới. Hiện tại cần tìm gấp. Cho dù có người tiếp nhận nhiệm vụ này cũng không kịp nữa. Tử âm tuy rằng không rõ Nghệ Phong muốn có tùng âm thảo làm gì. Nhưng cũng nóng ruột theo hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi thật cần gấp như vậy sao? Nghệ Phong cười khổ một tiếng. Chủ yếu là tính tính lão quái đầu quá mức cổ quái. bằng không mình cũng chẳng cần vội thế này. Thật có điểm cấp bách. Tử âm tỉ có biết hay không trong đế đô có ai có tùng âm thảo Tử âm nhíu nhíu mày Ta cũng không rõ trong đế đô có người sữa tùng âm thảo không Loại này có rất ít người chú ý lưu lại Khi nghệ phong đang cảm thấy thất vọng tử âm đột nhiên nói Chờ một chút Ta nhớ ra rồi hình như chút thời gian trước bạch gia hình như có đưa tùng âm thảo tới sàn đấu giá đối thủ của ta có điều đối phương nghĩ tùng âm thảo không tác dụng thế nên không chịu tiếp nhận nghệ phong mừng sỡ nắm lấy bàn tay mềm mại nhắn nhủi của tử âm kích động nói ý nàng là bạch sa có tử âm thấy tay mình bỗng nhiên bị nghệ phong nắm da mặt nàng bắt đầu nóng lên bất đắc dĩ biết sẵn với nghệ phong nói ngươi còn chưa buông tay a, hắc hắc, sai lầm Sơ chủ yếu là vì ta quá kích động thôi Nghệ Phong nhanh buông tay trong lúc đó còn không quên nhéo tay nàng một cái Tử âm cảm thụ được động tác của Nghệ Phong Da mặt nón là một lần nữa đỏ ửng lên Hơi chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn tiểu sắc lang này Ngược lại cũng không trách cứ Ừ, nếu như bọn họ không bán đi, hẳn là còn giữ Tử âm gật đầu trong lòng cũng có chút cầu khẩn bạch ra chưa bán đi. Ách, vậy tử âm tỉ dẫn ta đi bạch xa xem sao. Nghệ phong có chút nóng ruột, sợ ai đó trong bạch ra không cẩn thận vứt thứ này đi thì xong. Tử âm phân phó thì nữ chiếu cố linh nhi cẩn thận, sau đó cùng với nghệ phong đi đến bạch phủ. Nghe tử âm miêu tả, dường như bạch phủ ngay trước tại đế quốc trạm lam rất cường thịnh. So với mấy đại thể gia của đế đô hiện tại càng mạnh hơn một điểm Chỉ bất quá về sau không biết vì sao lại chậm rãi rơi xuống Thế nhưng cho dù là vậy cũng không thể coi thường Tuy rằng gia chủ bạch gia chưa bao giờ tham dự triều chính Nhưng hoàng đệ đệ quốc vẫn cho hắn một tước vì bá tước Có thể thấy được bọn họ vẫn được coi trọng Nghe tử âm nói Dường như gia chủ bạch gia đặt tới vương cấp rồi Có điều không thể chứng thực mà thôi Dọc đường nghệ phong u, v, quy, quy, o Chuyện với tử âm Nhìn thân thể thành thục của nàng Khóe miệng hắn càng cười tà mị Nhìn cái gì Tử âm liếc mắng nghệ phong Đối với ánh mắt không kiêng nể gì của hắn Nàng rất bất đắc dĩ Không hiểu sao nghệ phong còn u, v, quy, quy, e Sơ quy quy đã tu luyện được một đôi mắt của kẻ hái hoa lão luyện Tử âm tỉ đẹp động lòng người như vậy Ta nghĩ chỉ cần là một người nam nhân bình thương đều sẽ dùng loại ánh mắt này như ta Nghệ Phong mỉm cười nhìn tử âm tùy ý đáp Tử âm khẽ gắt một tiếng liếc sẩn nhìn Nghệ Phong nói Người khác còn không có được ánh mắt kẻ hái hoa già đời như ngươi Cũng không biết vì sao ngươi luyện ra được Nếu là tiểu cô nương bị ngươi nhìn vào còn không đỏ mặt tới tận mang tay. Há hạ! <cười> Nghệ Phong ngượng ngùng cười đối với đánh giá của tử âm, hắn rất bất đắc dĩ. Chính mình là một quân tử thuần khiết, sao có thể dùng từ hái hoa già đời để hình dung đây? Cái kia, hẳn là do trời sinh đi. Kỳ thực bản chất ta rất thuần khiết trong sạch. Nghệ Phong nói luôn miệng. Chuyện mị ảnh tác giả Anh giai ngây thơ Thực hiện bởi quy fan Nghe phần mới nhất Tại audio chuyện.org Chương 304 Tới nghe Câu nói mang tính tự sướng Của nghệ phong khiến từ âm Cảm giác xa mặt mình kịch liệt Làm rất khó tưởng tượng được Nghệ phong sao có thể nói ra Những lời trái lương tâm mình như vậy Haha <cười> Nếu phong thiếu thuần khiết Chúng ta đây tính là gì? Thánh nhân Một thanh âm vô cùng vang lên bên tai nghệ phong Thanh âm quen thuộc khiến trong lòng nghệ phong giận dữ Kháo, ngươi ăn gan báo sao, dám nói bản thiếu không thuần khiết Bản thiếu thanh khiết như vậy, ngây thơ như vậy Bảo cương vương ra, viên phong thiếu ra Tử âm thấy người đến là bảo cương Nàng cũng mỉm cười chào hỏi Nghĩ không xa trên đường có thể gặp được người quen Bảo Cương đáp lễ với tử âm tùy tiện nói Nếu như tử phu nhân không chê Cứ gọi một tiếng bảo đại ca là được Về phần nhóc tử này của ta Nàng cứ trực tiếp gọi tên hắn Hắn còn không xứng được phu nhân gọi thiếu gia Bảo Cương muốn chịu cố tâm tình với nghệ phong Hắn không dám nhận thức linh nhi làm nghĩa nữ nhưng nhận tử âm là muội muội cũng không sai coi như chỉ là trên miệng cũng có thể kéo chặt qua hệ giữa hai người quan trọng nhất làm như vậy sẽ không khiến nghệ phong nghĩ hắn chiếm tiện nghi nghệ phong nghe được bảo cương nói không nhìn được trợn mắt nhìn đối với thủ đoạn kết giao cấp thấp này hắn rất xem thường chính mình tùy tiện nghĩ ra một chiêu cũng cao cấp hơn so với hắn Ha ha, Bảo Cương vương ra là một vương cấp, đây là tiểu muội trèo cao rồi. Tử ân khẽ cười nói, nàng tự nhiên biết ý đồ của Bảo Cương, hẳn là muốn mượn mình làm cầu nối tới nghệ phong. Tử phu nhân sao nói vậy, chuyện này có gì mà trèo cao? Nói không chừng là ta trèo mới đúng. Bảo Cương thật hào hiệp thoải mái nói ra suy nghĩ của mình. Điều này khiển hảo cảm của nghệ với bảo cương được tăng thêm một tầm Này! Tử âm vừa muốn nói gì, lại bị nghệ phong mỉm cười, ngắt lời nói Khó được bảo cương vương ra có nhã hứng nhận thức muội muội Tử âm thì đáp ứng đi thôi Nghệ phong cũng biết có một vương cấp giúp đỡ tử âm sẽ rất tốt cho nàng Hắn nhìn bảo cương cũng thấy thuận mắt thể nên không phản đối Bảo Cương nhờ tử âm dựng quan hệ với mình. Tử âm thấy Nghệ Phong nói như vậy, cũng biết Nghệ Phong đang suy nghĩ cho mình. Vậy tiểu mùi xin nhờ Bảo Đại ca rồi. Tử âm hơi thi lễ, suốt cuộc nhận thức Bảo Cương là Đại ca. Ha <cười> ha! Bảo Cương cười ha <cười> ha, hiển nhiên đang rất vui vẻ. Nghệ Phong thấy thể trắng mắt nhìn, bất mãn nói với Bảo Cương... Ta nói Bảo Cương vương ra, ngươi có phải mới nhận thứ một vị muội muội mà quên mất lễ gặp mặt a? Ngươi không đến mức nhỏ mọn như vậy chứ? Ách! Một câu nói của nghệ phong, nhất thời khiển Bảo Cương ngạc nhiên dừng tiếng cười, hắn ngượng ngùng nói Cái kia trên người ta hiện không có lễ trọng gì Chờ ta về đến nhà, nhất định sẽ tặng một phần cho tử âm muội tử Tử âm liếc sẵn nhìn nghệ phong quay qua cười nói với bảo cương. Bảo đại ca đừng nghe hắn nói vậy, hắn toàn thích chiếm tiểu tiện nghi. Nghệ phong rất bất đắc dĩ với tử âm. Nữ nhân này vì sao ngô ngốc như vậy? Có tiện nghi không chiếm để thành vương bát đàn a? Nàng vì sao có thể phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy? Không được. Về nhà nhất định phải giáo dục linh nhi cẩn thận Cũng đừng cho nàng theo học kiểu mơ hồ như mấu thân được Nếu như tử âm biết được nghệ phong đang suy nghĩ gì Nàng nhất định trước mắt cứ mỗi lần gã cuồng bạo lực kia tới Hầu như đều phải đánh một hồi Nghệ phong nhìn hai người không nói một lời đã đánh loạn Hắn không khỏi nhíu mày Rất không muốn đứng đợi ở đây Cũng do hắn đang rất nóng vội muốn có tùng âm thảo Lúc nào phổ thân ngươi đánh thấy đủ Nghệ phong nhìn hai người trên hư không Mỗi người một quyền đang giao phong gay gắt Không chút hoa mỹ, chỉ đơn thuần là bạo lực Hắn không nhìn được quay qua hỏi viêm phong Viêm phong bất đắc dĩ nhún nhún vai nói Bọn họ giống như đang tìm cách phát tiết Khi hết sức rồi tự nhiên sẽ dừng lại Tử Âm nhìn ra chủ bạch sa trong hư không, nàng hơi sườn sốt trong lòng than thở. Quả nhiên lời đồn đại là thật, gia chủ bạch sa đã đạt tới vương cấp rồi, thảo nào hoàng đế coi trọng hắn như vậy. Tử Âm nhìn từng mảnh nhỏ không gian bị sụp đổ, nàng không nhìn được hít sâu vào một ngụm lương khí. Đây là lực lượng cường giả vương cấp sao? Mới chỉ sao phong lực lượng đơn thuần Nếu như sử dụng tới kỹ năng thật quá kinh khủng A. Tử ân tỉ để bọn họ đánh đi Chúng ta vào trong phòng khách ngồi Nghệ phong không để ý tới hai gã hỗn đản Quay qua nói với tử ân Có điều một câu nói của nghệ phong lại khiến viêm phong xứng sờ Kháo ngươi thật tốt Không có chủ nhân chiêu đãi Cứ nhiên trực tiếp chạy tới phòng khách Tuy rằng Bảo Cương và gia chủ Bạch Sa đang tranh đấu Thế nhưng áng mắt vẫn thỉnh thoảng quét về phía Nghệ Phong Thấy Nghệ Phong dẫn theo tử ân chuẩn bị rời đi Trong lòng hắn cũng huyến lên hiển nhiên hắn đã nhìn ra Nghệ Phong đang bất mãn Không đánh không đánh Bảo Cương tiếp được một quyền của gia chủ Bạch Sa lấp người bỏ cuộc nói Sa chủ Bạch Sa sườn sốt Hắn thật không ngờ tên cuồng bạo lực này lại chủ động bỏ cuộc Trước kia không phải hắn vẫn muốn đánh với mình tới kiệt lực mới thôi sao Thế nhưng, gia chủ bạch gia lập tức chú ý tới ánh mắt cười khổ của Bảo Cương nhìn về phía bóng lưng nghệ phong Hắn rất nghi hoặc hỏi Bởi vì thiếu niên này mà ngươi cải biến tính cách bạo lực của mình Ngươi biết cái rắm? Không chỉ ta muốn nịnh bỡ thiếu niên này Nếu ngươi biết thân phận của hắn Ngươi cũng muốn nịnh bỡ bảo cương khinh thường nhìn ra chủ bạch gia. Ra. ra chủ bạch gia ngẩn người tựa hồ bị câu nói của bảo cương làm cho chấn động có điều hắn lập tức cười khẩy nói. một tiểu hài tử xấu xa mà thôi lại khiến một vương cấp như ngươi thành như vậy. cho dù thực lực sau lưng hắn cao tới đâu thể nhưng ngươi chịu từ bỏ tôn nghiêm vương cấp Bạo Cương không để ý tới gia chủ bạch gia, lắc mình hạ xuống hư không đuổi theo mấy người nghệ phong Gia chủ bạch gia sửng sốt, hắn không nghĩ được lấy địa vị vương cấp của bạo Cương cư nhiên có một loại ý vì lấy lòng với thiếu niên kia Hắn không khỏi cảm giác có chút hoa mắt Gia chủ bạch gia lắc mình trắng trước mặt bạo Cương hỏi Là ai vậy? Sẽ không phải là con riêng của ngươi chứ? Lấy lòng hắn chẳng khác nào như lấy lòng nhân tình Kháo Ngươi nói gì vậy con mẹ nó Nếu ngươi còn nói lung tung Ta và ngươi tuyệt sao Bảo Cương suýt chút nữa bị vô chết Những lời này nếu bị Nghệ Phong nghe được Chút hào cảm hắn thật vất vả Mới xây dựng được sẽ biến mất không còn một mảnh Chuyện mỉ ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương linh 305 Đá cửa mà vào Quả thật nếu không có bảo cương dẫn đường Hai người nghệ phong khó mà qua được cửa phủ bạch ra Nghệ phong thật không ngờ có ai đóng cửa không tiếp khách lại đạt được trình độ như vậy Cứ nhiên đóng chặt cửa vào kê cho bao cương rõ cửa ra sao Không hề có một người phản ứng lai like hắn Một mạch cho tới khi Bảo Cương không thèm nghĩ ngợi, tung cước đá về phía cửa lớn. Một kích của cường giả vương cấp có bao nhiêu lực đảo A, tuy rằng bao Cương không dùng toàn lơm U, V, quy quy cơ thể nhưng mo cước này cũng đủ khiến cửa lớn phải sụp đổ rồi. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của hai người nghệ phong, bao Cương có chút bất mãn nói thầm, kháo. Lão gia hỏa này, mỗi lần đều bắt ta phải làm một chuyện này Lẽ nào nhà hắn có nhiều cửa như vậy Một câu nói của Bảo Cương Nhất thời khiển hai người nghệ phong chấn động Hắn cũng không phải lần đầu đạp cửa nhà người ta a. Nghệ phong vẫn nghĩ mình đủ phá hoại rồi Hiện tại hắn mới phát hiện chính mình còn kém điểm bạo lực rất xa Quá điên rồi, ít nhất hắn còn chưa từng đập cửa nhà ai bao giờ Muội tử, phong thiếu Cùng vào thôi Bảo cương lau bụi gỗ trên đùi Quay qua cười nói với hai người nghệ phong Tử âm và nghệ phong liếc mắt nhìn nhau Rất bất đắc dĩ với vẻ kiêu ngạo Của vị cuồng bạo lực này Thế nhưng cũng chỉ có biện pháp đó Mấy người nghệ phong mới qua sư quy quy u v, quy quy o Cơ cửa phủ người ta Nghệ phong ngược lại cũng vui vẻ Đi theo phía sau Bạch Lão ra đâu, Bạch Lão ra đâu Bảo Cương vừa vào tới phủ để liền lập tức hét lớn lên Làm hoảng động cả một khoảng sân Những người hầu bị tiếng gọi kiểu này dọa cho kinh hãi phải chui ra Vừa nhìn thấy Bảo Cương cả đám không nhìn được phải dùng mình ý định chuẩn bị hung hăng Giáo huấn người đến gây chuyện nháo sự cũng không còn một mảnh Ai nấy đều tự tìm một chỗ, nhanh núp đi Gã cuồng bạo lực này chính mình không thể treo vào a. Ngay cả lão ra nhà mình, hắn cũng không nể tình. Nghệ Phong thấy cả đám người hùng hổ chạy tới như ác nhân rồi lại rụt đầu trở về, không khỏi cổ quái quay sang nói với Viêm Phong. Phụ thân ngươi có vẻ rất súng mãnh, có điều sao ta cảm giác đám người kia nhìn hắn như một tên cuồng bạo lực viên phong nghe được nghệ phong nói không chút phật lòng trả lời điều này có gì kỳ quái cha ta có một biệt hiệu là cuồng bạo lực suy lần này ngay cả tử âm cũng không nhìn được cười cảm giác bạo cương này thực đúng là cuồng bạo lực a ngay khi bao cương còn đang hô to một tiếng nổi giận manh mẽ vang lên cuồng bạo lực ngươi muốn chết cư nhiên còn dám phá cửa nhà ta Tại lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, một bóng ảnh mang theo tiếng xé gió, hung hăng đập về phía bao cương Kháo Ngươi tới rồi Nhìn hư không hơi sụp đổ, bảo cương giận dữ toàn bộ đấu khí trong cơ thể bắn ra, vung một quyền nghênh đón Binh Một tiếng va chạm vang lên, hư không tại chỗ va chạm trong nháy mắt sụp đổ xuống từng đảo kinh khí bắn ra cuốn theo từng đảo cơn lúc tàn sát bừa bãi hư không. Đám người hầy bạc xa thấy một màn này, cả đám không nhịn được đều trốn ký hơn. Bọn họ rất rõ tính tình gia chủ bởi vì tu luyện thuộc tính hỏa nên vô cùng nóc tính Thường thường cứ không phù hợp một lời liền ra tay xuất thủ Mà người khiển hắn xuất thủ nhiều nhất cũng chính là gã cuồng bạo lực trước mắt Cứ mỗi lần gã cuồng bạo lực kia tới hầu như đều phải đánh một hồi Nghệ Phong nhìn hai người không nói một lời đã đánh loạn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 Bảo Cương không để ý tới gia chủ Bạch gia, lắc mình hạ xuống tư không đuổi theo mấy người nghệ phong Gia chủ Bạch gia sưởng sốt, hắn không nghĩ được lấy địa vị vương cấp của Bảo Cương cư nhiên có một loại ý vì lấy lòng với thiếu niên kia Hắn không khỏi cảm giác có chút hoa mắt Gia chủ Bạch gia lắc mình chắn trước mặt Bảo Cương hỏi Là ai vậy? Sẽ không phải là con riêng của ngươi chứ?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 nghe phần mới nhất tại audio truyện chấm chương ba trăm linh sáu bạch gia y sư thất sai a đây là tồn tại như bất cỡ nào đặc biệt với cường giả trình tự bọn họ nếu như thụ thương rất nhiều khi chỉ có y sư cao dai mới cứu chỉ được có thể đánh quan hệ với nghệ phong chẳng khác nào hắn có thêm một mạng gia chủ bạch gia cảm giác trong đầu đảo lộn hắn thật Không ngờ Bảo Cương sẽ vì một thiếu niên mà đối xử như vậy với mình Cư nhiên dám nói tới hai từ tuyệt sao đầy nghiêm trọng tiểu niên này rốt cuộc có gì kỳ lạ Cư nhiên khiến Bảo Cương coi trọng như vậy Gia chủ Bạch Gia rất hiếu kỳ Không rõ suốt cuộc nghệ phong cất xấu bí mật gì Vốn định đánh bay nghệ phong ra khỏi Bạch Gia Gia chủ Bạch Gia hơi suy nghĩ một chút rồi gọi mấy người hầu đi vào chiêu đãi nghệ phong Cuồng bạo lực, ngươi hiện ta có phải nên nói với ta Một tiểu niên chưa dứt sữa như hắn Vì sao khiến một vương cấp như ngươi phải quan tâm như vậy Gia chủ bạch ra hỏi bảo cương Bảo cương lắc đầu nói Tự ngươi hỏi hắn đi, ta không thể tùy tiện tiết lộ tin tức của hắn Gia chủ bạch ra ngẩn người, hắn khi nào thất bảo cương như vậy Nhân vật có thể khiến Bảo Cương thành thế này lẽ nào thực sự rất ngu Mình đã nhìn lầm rồi Nghĩ vậy, gia chủ Bạch Sa đang định bỏ nghệ phong tại một bên Lúc này liền chuẩn bị đi gặp nghệ phong Không biết Hương để đến Bạch Sa có chuyện gì Gia chủ Bạch Sa là Bạch Liệt Hỏa quyết định cho Bảo Cương một lần mặt mũi Tuy rằng không thích nghệ phong trong khi chưa được mình đồng ý vẫn cố ý đi tới phòng khách thể nhưng hắn cũng không biểu lộ ra Nghe nói Bạch Phủ có một vị dược thảo là Tùng Âm Thảo Không biết xa chủ Bạch gia có thể bỏ thứ yêu thích Nghệ Phong đi thẳng vào vấn đề Không chút khách sao với Bạch Liệt Hỏa à, vì sao Tiểu Hương để biết Bạch gia ta có Tùng Âm Thảo Bạch Liệt Hỏa nhìn Nghệ Phong Bạch gia vẫn luôn đóng cửa Không biết vì sao có người nghe được hắn có thứ này Tử âm thấy bạch liệt hỏa ngầm thừa nhận, nhất thời thở dài một hơi. Chỉ cần bạch ra có thứ này là tốt rồi. Về phần có thể lấy được từ tay hắn không thì nàng thật không lo, nguyên bản vì bạch ra còn muốn đưa thứ này đi bán đấu giá, chỉ cần cấp cho hắn đủ kim tệ, nhất định có thể mua được. Ta từng nghe nói có người bạch ra từng mang đi đấu giá, lúc này có viện cần Không biết bạch lão có nguyện ý bỏ thứ yêu thích. Tử âm nhìn bạch liệt hỏa cười nói. Bạch liệt hỏa nhìn tử âm xinh đẹp động lòng người toàn thân trên dưới tản mát xa phong vận thành thục Hắn tự nhiên biết nữ nhân này chính là hạng người vương giả. Có điều không nghĩ tới nàng lai like đi xin sơ u v uy, uy, uy o cơ cho thiếu niên này. Bạch liệt hỏa càng thêm hiếu kỳ một vương cấp cao cấp. Còn có một vương giả ngầm đều vây quanh tiểu niên này, hắn rốt cuộc có thân phận gì? Haha, ha, không biết tiểu hương để muốn Tùng âm Thảo làm gì? Theo lý giải, Tùng âm Thảo không có mấy tác dụng, bằng không lần trước khi ta đưa đi bán đấu giá cũng không bị người ta trả lại. Bạch liệt hỏa không thích có người đến phủ để mình, với tính cách cổ quái này. Hắn cũng có chút không thích nghệ phong, nếu không vì mặt mũi bảo cương, hắn đã sớm đánh bay ra ngoài rồi. Nghệ phong nhíu mày, nhưng vẫn nói thật. Ta cần luyện chế một loại dược, cần phải có thứ này. Nếu như bạc lão nguyện ý, ta có thể dùng thứ này u V, Q, Q, A, O, đổi. Nói xong, nghệ phong không chút nghĩ ngợi, lấy ra từ trong lòng ba khỏa hỏa linh đan ngũ sai tùy ý bày trên bàn. Hỏa linh đan Bạch liệt hỏa kinh hãi nhìn ba khỏa hỏa linh đan trên bàn, không thể tin được nhìn nghệ phong, nghĩ không ra tiểu niên này hào phóng đến vậy. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhận ra được đây là hỏa linh đan ngũ sai cao cấp. Chỉ thật không ngờ, Nghệ Phong sẽ xuất ra ba thứ chân quý như vậy để đổi lấy thứ không mấy tác dụng là Tùng âm Thảo. bạo Cương và Tử âm cũng xảy ra tại chỗ, mặc dù biết thân phận Nghệ Phong, nhưng vẫn bị hắn làm cho bất ngờ. Giá trị Hỏa Linh đan vượt quá xa Tùng âm Thảo. bạo Cương có chút không hiểu trao đổi thể này tự nhiên Nghệ Phong chịu thiệt. Là vì hắn hào phóng hay tùng âm thảo thực sự rất cần thiết với hắn Bạc Lão nghĩ thế nào? Nghệ Phong không chút để ý tới mấy khỏa hỏa linh đan, Hắn hiện tại chỉ nghĩ có được tùng âm thảo Sau đó luyện chế hai loại đan dược kia Thời gian một năm qua rất nhanh Chính mình còn phải lên tính vân tôn khiêu chiến Có thể tăng thêm phần thực lực nào là quý phần đó Về phần đan dược đối với một y sư thất sai mà nói là chuyện khó sao. Ha ha tiểu hương để ra tay thật hào phóng. Bạch liệt hỏa cũng chấn động, một bên cũng không rõ thân phận nghệ phong có thể tùy ý tung ra ba khỏa đan dược ngũ sai cao cấp. Thế lực như vậy cho dù tại đế đô cũng ít đến thương cảm. Nghệ phong thay bạch liệt hỏa còn chưa đỉnh đáp ứng, hắn hơi nhíu mày. Lãi ra hỏa này cũng quá lớn tâm đi Ba khỏa hỏa linh đan đủ gấp trăm lần giá trị tùng âm thảo rồi Nếu thêm những thứ này Nghệ Phong một lần nữa lấy ra từ trong lòng ba khỏa đề khí đan ngũ sai cấp thấp Không chút nghĩ ngợi bày ra bên cạnh hỏa linh đan bạo Cương nhìn thấy nhất thời hít sâu một hơi Đối với Nghệ Phong càng nhận thức sâu một tầm tiểu tử này chính là một phá gia chi tử Người bình thường tuyệt không có ai dùng tới sáu khỏa đan dược ngũ dai để đổi lấy tùng âm thảo Y sư cao cấp thật con mẹ nó ngưu bức Có thể tùy ý tung ra những thứ khiển người ta phải tranh đoạt vỡ đầu Bảo Cương cười khổ nếu là mình dù có tiền cũng không mua được thứ này Bạch Liệt Hỏa nhìn thấy ba khỏa đan dược này nhãn thần hắn sáng lên So với hỏa linh đan, ba khỏa đan dược này càng dù hoạt hơn Lấy thực lực của hắn, đan dược như vậy cơ bản không có tác dụng Thế nhưng, tôn nữ bảo bối của mình đã dừng tại bình cảnh tương đối lâu Có được những đan dược này không chừng có thể đột phá Ha <cười> ha Tiểu hương đệ quả nhiên suốt thủ hào phóng Nếu như vậy, tùng âm thảo đành đưa ngươi dùng thổi Bạch Liệt Hỏa tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng hắn không phải kẻ ngu, nếu còn không đáp ứng, vậy đầu óc hắn khẳng định có vấn đề rồi. Tử âm nghe được Bạch Liệt Hỏa đáp ứng, tuy rằng tiếc chỗ đan dược, thế nhưng vẫn thở phào một hơi cho nghệ phong. Lấy tính cách nghệ phong có thể bỏ ra cái giá như vậy, nói rõ Tùng âm Thảo rất trọng yếu với hắn. Bảo cương mỉm cười nhìn bạch liệt hỏa cầm sáu khóa đan dược Trong lòng hắn không nhịn được đố kỵ một trận Rất hận chính mình vì sao không có thứ tùng âm thảo vô dụng này Chuyện mỉ ảnh tác giả anh dai mây thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại audio Chương 307 Bạch Hàn Thuyết, Bạch Sa Ha ha Tiểu Huyên để chờ một chút, ta phân phó hạ nhân đưa Tùng Âm Thảo tới. Tâm tình Bạch Liệt hỏa hiển nhiên rất sốt, nét mặt với nghệ Phong cũng hiền lành đi nhiều. Điều này hiển Bảo Cương nhìn được hơi ngẩn ra, hắn còn chưa từng thấy qua loại biểu tình đó của lão gia hỏa này. Quả nhiên đan dược cao dai đủ sức dù hoặc bất kể kẻ nào. Thảo nào một y sư cao cấp lại có thể khiển nhiều cường giả lấy lễ đối đãi như vậy Ngay khi nghệ phong chờ bạch liệt hỏa đưa dược thảo tới Hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong phòng khách Nghệ phong thật không ngờ một người trong đó còn là người quen Nhìn khuôn mặt lánh ngạo đồng dạng cũng đang ngạc nhiên cùng với đôi chân dài dù hoạt Nghệ phong cũng hơi có chút kinh ngạc Thật không ngờ có thể gặp được nữ nhân này ở đây Nghĩ tới nữ nhân này cũng họ Bạch lại xuất hiện ở chỗ này, hắn không khỏi cổ quái nhìn thoáng qua Bạch Liệt Hỏa, nhớ tới chuyện bảo điển Bạch Hàn Tuyết nhắc qua, hắn nghĩ chuyến này sợ rằng không được rồi. Bạch Hàn Tuyết cũng ngạc nhiên tại chỗ, nàng thật không ngờ nghệ phong cũng ở đây đồng thời còn đang nói chuyện với Gia Gia. Nàng tới giờ chưa từng thấy qua ra ra nhà mình lộ ra ý cười, luôn luôn là bộ dáng nóng này quái gì, nếu như có người tới phủ để đều bị hắn trực tiếp đuổi ra bên ngoài rồi Bạch Hàn Tuyết vốn định nói cho Bạch Liệt Hỏa biết chuyện tình bảo điển Từ khi nàng biết được thực lực nghệ phong cũng biết được chính mình không làm gì được hắn, chỉ có thể kể chuyện này cho phổ thân Phụ thân nàng cũng biết rõ chuyện tình Bảo Điển rất quan trọng, không chút suy nghĩ lên dẫn Bạch Hàn Tuyết tới nơi này để bẩm báo cho lão đầu tử nhà mình. Hắn cũng không chí ý tới biểu tình kinh ngạc của Bạch Hàn Tuyết. Phụ thân, Hàn Tuyết nói có tin tức về Bảo Điển. Bạch Án cung kính thi lễ với Bạch Liệt Hỏa rồi nói. Bạch Liệt Hỏa sườn sốt, lập tức đứng bật dậy, nhìn Bạch Án quát to cái gì ngươi có tin tức về bảo điển thanh âm dích động nóng này khiến cho đám người bảo thương hơi ồ ồ tai có thể thấy được bạc liệt hỏa đang dích động thể nào thấy tình huống này nghệ phong cũng đứng lên chắn trước mặt tử âm hắn biết sợ rằng ngày hôm nay lại khởi phong ba rồi đúng vậy phụ thân hàn tuyết nói có tin tức bảo điển bạch án xác nhận Nhất thời khiển bạch liệt hỏa kích động Ánh mắt chuyển hướng bạch hàn tuyết Nhìn tôn nữ yêu quý của mình trong mắt sò hỏi Cái gì? Ngươi nói hắn sử dụng lôi đình phá nhật kiểm Bạch liệt hỏa hét lớn Đôi mắt hổ nhìn thẳng tắp phía nghệ phong Bên trong ngập tràn hàn ý Bạch hàn tuyết nhìn lướt qua sắc mặt Không chút biến hóa của nghệ phong Gật đầu xác nhận Đúng vậy, ra ra ta tận mắt thấy hắn thi triển lôi đình phá nhật kiểm khiển hơn chục học viên không thể đứng dậy nổi. cố khí thể đó không khác gì so với gia gia miêu tả. Một câu xác nhận của bạch hàn tuyết càng khiển hàn ý trong mắt bạch liệt hỏa thêm đầm hơn, hắn quát lớn với nghệ phong. Tiểu tử, hàn tuyết không lừa ta chứ? Nghệ phong không mấy quan tâm, nhúng nhún vai nói. Nàng nói đều là thật thế nào? Lẽ nào ngươi cũng muốn hỏi ta tung kích bảo điện Bảo cương nghe được nghệ phong xác nhận trong lòng hít sâu một ngụm lương khí Vũ khí địa sai A-U-V-Q-Q-O-A -Q -Q Coi như là mình cũng chưa từng thấy qua bao giờ Thế nhưng tiểu tử này lại sở hữu Hắn rốt cuộc là loại biến thái gì Mẹ nó không chỉ là y thuật Ngay cả vũ khí cũng có đẳng cấp kinh khủng như vậy Ừ, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Khi đó, tên tặc tử lấy trộm bảo điển trong nhà ta cũng thi triển Lôi Đình Phá Nhật kiếm. Vũ khí hàng đầu như vậy, trừ bỏ truyền nhân của hắn, ta nghĩ hắn sẽ không đơn giản dạy cho ngươi đâu. Bạch Liệt hỏa trợn mắt hổ nhìn Nghệ Phong, một đạo khí thế cũng tập trung tới Nghệ Phong, rất có ý tứ đồng thủ. Bản thiếu đã nói qua, bản thiếu không biết bảo điển gì cả thể nên Xin tránh qua Nghệ Phong không cho Bạch Liệt Hỏa chút mặt mũi nào Lạnh lùng nói Đối với một đám người cố tình gây sự này Trong lòng hắn cũng có chút căm tức Hừ tiểu tử Nếu ngươi không nói ra hạ lạc của bảo điển Cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này Bạch Liệt Hỏa chừng mắt nhìn Nghệ Phong Nói Ta có thể coi đây là uy hiếp của ngươi Nghệ phong nhàn nhạt nhìn bạch liệt hỏa, nhãn thần lạnh như châm, đâm thẳng tới bạch liệt hỏa. Bảo cương thấy một màn này trong lòng hắn hoảng hốt, hắn nhìn ra được, song phương đều đang nổi giận. Một người là vương cấp, một người là y sư thất sai. Thân phận như vậy, mặc kệ là ai chỉ cần sầm chân cũng có thể khiển cả đế đô chấn động. Ha <cười> ha! Mọi người có chuyện hảo hảo bàn bạc. Đừng nháo nhào như cửu nhân. Bạo Cương tiến lên phía trước làm người họa giải ôm vai Bạch Liệt Hỏa nói. Cuồng bạo lực, ngươi tránh qua chỗ khác đi. Ở đây không có chuyện của ngươi. Bạch Liệt Hỏa không cho Bảo Cương chút mặt mũi tính khí nóng này của hắn đã bị thiểu niên kia triệt để khiêu khích. Ngược lại đám người viêm phong và bạch hàn tuyết đều trợn mắt há mồm nhìn nghệ phong Bọn họ thật không ngờ nghệ phong tư nhiên có thể kiêu ngạo khiêu khích một vị vương cấp Trời ạ, vương cấp là khái niệm gì, chính là hoàng để bệ hạ gặp phải cũng sẽ không dám lớn tiếng quát mắng Một người như thể cư nhiên bị nghệ phong không chút lưu tình quát mắng Bọn họ cảm giác nghệ phong quá kiêu ngạo rồi Tuy sàng bạch hàn tuyết đã kiến thức qua nghệ phong tàn nhẫn và kiêu ngạo, nhưng đứng trước một vị vương cấp còn không thu liêm một điểm tính tình, khiển nàng biết trước đây mình đã đánh giá quá thấp nghệ phong. Bạch liệt hỏa không thèm để ý tới bảo cương, khí thể khổng lồ ác bước về phía nghệ phong. Trong nháy mắt, chiếc ghế bên cạnh nghệ phong đã bị ép cho sụp đổ, hóa thành từng mảnh gỗ vùng bắn đi. Nếu như nghệ phong có thực lực sư cấp, Khẳng định không thể chống đỡ khí thể vương cấp, nhưng hắn đã tấn cấp tướng cấp, hơn nữa lăng thần quyết có tính đặc thù, cố khí thể này còn không làm được gì hắn. Ngược lại là tử âm phía sau nghệ phong, nàng không có công pháp dựng gì như hắn, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người đã có chút đỏ. hừ, Khí thể nghệ phong hơi tiến ra khỏi cơ thể, đỡ cho tử âm một phần. Lúc này nàng mới có thể hô hấp được bình thường, đồng thời nàng cũng kinh ngạc vạn phần với nghệ phong Không ai ở đây biết rõ thực lực nghệ phong bằng nàng, thể nhưng vì sao hắn có thể ngăn u, v, quy, quy, s, quy, quy o, khí thể cơ, u, v, quy, quy cơ, manh của vương cấp Đồng dạng chấn động còn có đám người bạch hàn tuyết, bọn họ thể nào cũng không nghĩ ra được Nghệ Phong cư nhiên có thể ngăn trở khí thể của vương cấp cao cấp Thực lực của hắn thật sự cường hãn như vậy sao Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 308 Ngươi đang uy hiếp ta sao Bạch Hàn Tuyết há miệng nhỏ tới hết cỡ Nhìn Nghệ Phong không thể tin được Mặc dù nàng biết nghệ phong đã đi vào tướng cấp Thế nhưng có thể dễ dàng chống đỡ khí thế của xa ra như vây Dù phu thân cũng không làm được Tiểu tử, khó u, v, quy quy, quy quy, a, cơ, hơ Người yêu ngạo như vậy, nguyên lai là có vài phần thực lực Bạch liệt hỏa lạnh lùng nhìn nghệ phong trong lòng cũng kinh hãi không thôi Lão vẫn cho rằng tôn nữ mình đã đủ ưu tú Thế nhưng so với thiếu niên trước mặt vẫn còn kém một điểm Có điều ngươi thực sự nghĩ có thể chống lại vương cấp sao Bạch liệt hỏa khinh thường nhìn thoáng qua nghệ phong chỉ tướng cấp mà thôi Tai trong mắt vương cấp không dây nổi e o nơ sóng Nghệ Phong vẫn trắng trước người tử âm, quay đầu thấy nàng không có việc gì, lại quay sang nói với Bảo Cương. Bảo Cương, ngươi vẫn thiếu ta một phần nhân tình. Rất đơn giản, ngươi làm thịt lão quả điên này, giao dịch giữa chúng ta lập tức xóa bỏ. Chuyện này không vượt quá ước định giữa chúng ta chứ? Cái gì? Một câu nói của Nghệ Phong khiến trong lòng Bảo Cương hoảng hốt. Hắn thật không nghĩ ra nghệ phong lại đột như vậy trực tiếp dùng phần nhân tình đã giao dịch trước đó, không nói một lời đòi mạng người ta. Tiểu tử này có phải quá tanh máu rồi không? Cái kia, phong thiếu có phải nên thương lượng không? Một nhân tình nơ hơn u, v, quy, quy, u, vậy nhìn vạn lần đừng lãng phí a Bao cương nhìn nghệ phong, nơ, e, u, v, quy, quy, o. Nơ e cùng cười, hắn không hề muốn làm chuyện này Một nhân tình vương cấp mà thôi, có gì lãng phí hay không lãng phí Nếu như ta muốn, mười cách trăm cách đều có thể Chỉ bất quá lão gia hỏa này quá kiêu ngạo, bản thiếu nhìn rất khó chịu Ta không hy vọng mỗi ngày đều có người đuổi theo ta hỏi bảo điển gì đó Nghệ phong chẳng hề quan tâm, nói xong còn nhàn nhạt liếc mất nhìn bạch hàn tuyết đối với nữ nhân có tướng mạo mì hoặc mười phần như lại ngô ngốc hắn hơi có chút giận chính mình nhiều lần nói không biết bảo điển ở nơi nào thế nhưng nàng vẫn quấn lấy không tha một câu nói này của nghệ phong thiển bảo cương hít sâu một hơi đồng thời trong lòng cũng mắt to phi Vì... ngươi cũng không biết xấu hổ nói người khác kiêu ngao lão tử còn chưa thấy ai kiêu ngao sơ sơ quy quy u v quy quy o cơ bản ngươi ngược lại đám người bạc án bị câu nói của nghệ phong dọ cho chấn động nhân tình vương cấp còn tùy ý mười cái u V quy quy a mơ cái cũng được tiểu tử này nóng đầu rồi sao? thế nhưng thấy biểu tình ngầm thừa nhận của tử Âm và bảo cương trong lòng cả đám nổi trận sóng dữ hắn rốt cuộc có thân phận gì có thể đơn giản điều khiển một vương cấp? Bảo Cương thấy không khuyên được Nghệ Phong bỏ đi chủ ý, đành quay đầu nói với Bạch Liệt Hỏa. Lão ra họa, nếu Phong Thiếu đã nói không biết Bảo Điển chó má kia của ngươi ở nơi nào, vậy thật là hắn không biết. Bạch Liệt Hỏa lăng lăng nhìn Bảo Cương, nghĩ không ra hắn đột nhiên nói một câu như vậy, hiển nhiên là đứng tại bên phía Nghệ Phong rồi. Điều này khiến cho Bạch Liệt Hỏa rất khó tin tưởng. Tuy rằng chính mình quan hệ với Bảo Cương không phải là tốt, thế nhưng cũng không đế mức vì một thiếu niên đi đắc tội với một vương cấp. Ngươi không thật sự muốn giết ta chứ? Bạch Liệt Hỏa nhìn Bảo Cương, lăng lăng hỏi. Bảo Cương bất đắc dĩ nói. Nếu như Phong Thiếu nói nhất định phải như vậy, ta đây cũng không có quyền tự tuyệt. Những lời này nhất thời khiển cho mấy người bạch liệt hỏa xảy ra tại chỗ Cả đám quay đầu nhìn về phía nghệ phong vẫn chưa đổi sắc mặt Không biết suốt cuộc nghệ phong dựa vào cái gì có thể khiển bảo cương như vậy Nhưng thật ra tử âm có chút bất đắc dĩ nhìn nghệ phong Đây là lần đầu tiên hắn kiêu ngạo như vậy trước mặt nàng Thế nhưng nàng cũng triệt để yên lòng Lúc này đã xó bên nào chiếm thượng phong Một vương cấp Hai tướng cấp đủ để đánh tan Bạch Sa rồi. Bạch Sa gia, gia chủ, bản tiểu đã nói không biết bảo điểm của nhà ngươi tức là không biết. Thế nhưng nếu ngươi nhất định phải giữ lấy ta không tha, ta sẽ phụng bồi. Nghệ Phong nhìn Bạch Liệt Hỏa, nhàn nhạt nói, ngữ khí không chút gợn phảng phất như vương cấp trong mắt hắn cũng không đáng nhắc tới. Bạch Liệt Hỏa nào chịu đựng nổi quá nhiều lời khinh thường như vậy. Tuy rằng biết rõ nghệ phong không đơn giản thể nhưng với tính tình nóng này của mình, hắn cũng không ức chế được cơn giận trong lòng, đấu khí hỏa hồng cuồn cuộn trên người, hiển nhiên là muốn đồng thủ. Tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo, lẽ nào ngươi cho là có bảo cương hỗ trợ, ta sẽ không làm gì được ngươi sao? Bạch liệt hỏa rất không quen nhìn tiểu tử càn rỡ này, hắn hừ lạnh nói. Tuy rằng cố kỵ Bảo Cương cố kỷ Nghệ Phong, thế nhưng Bảo Điển đối với gia tộc mình có tầm quan trọng không thể giải thích được. Thật vất vả mới có được tin tức, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha Nghệ Phong, cho dù sau lưng Nghệ Phong có cường giả vương cấp chống đỡ, kháo. Thực ra Nghệ Phong không muốn tính toán với Bạch Liệt Hỏa, nhưng đối phương cố tình gây sự, khiến hắn cũng tức giận vạn phần. Ngươi xác định quyết giữ ta lại Nghệ phong lạnh lùng nhìn bạch liệt hỏa đấu khí trong cơ thể sần vận chuyển trên nơi cơ U, V, Q, Q, O, I, A, S, Q, Q, N, hiện bạc quang Bảo cương thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu Chỉ đành âm thầm vận chuyển đấu khí đứng giữa nghệ phong và bạch liệt hỏa Hiện tại hắn cũng rất sợ hãi Đến lúc đó nếu nghệ phong thực sự muốn hắn chém giết bạch liệt hỏa Hắn cũng không biết phải làm thế nào Bạch án thấy thế Hắn cũng không dám đứng yên đấu khí màu vàng kim Từ trong cơ thể bắn ra tập trung khí thể lên người nghệ phong Tử âm và bạch hàn tuyết nhìn bốn người đối tròi gay gắt Không khỏi nở nụ cười khổ Hai tướng cấp, hai vương cấp Đội ngũ như vậy cho dù nháo nhào đế đô cũng làm thành một hồi kinh thiên động địa Thế nhưng bọn họ lại vì mấy câu nói chuẩn bị tranh đấu với nhau Bạch Hàn Tuyết cười khổ nhìn nghệ phong Nàng thật không ngờ nghệ phong có thủ đoạn điều khiển vương cấp Nếu như biết trước, nàng tuyệt đối sẽ không nói những lời này cho ra ra mình Người khác không biết nghệ phong, lẽ nào Bạch Hàn Tuyết còn không biết sao Tiểu tử này vốn đã kiêu ngạo, hiện tại có vương cấp chống lưng, hắn còn sợ gì? Vừa hắn còn nói chém giết ra ra, sợ rằng hắn đã nổi sát tâm. Dĩ vãng tàn nhẫn nói cơ, hơn o, bơ, a, cơ, hơ, hàn tuyết biết, nghệ phong lãnh huyết thế nào. Cho dù là vương cấp, nếu như chọc giận hắn, chỉ sợ cũng liều lính chém giết. Phụ thân ta đấu một hồi với tiểu tử này. Bạch Án nhìn bạch liệt hỏa nói, hắn so với lão đầu tử nhà mình có điểm lắng tính hơn. Nếu như thực sấn tới quần chiến bên bại chắc chắc là bên mình. Dù sao bên phía nghệ phong có một vương cấp, hai tướng cấp. Thực lực bảo cương không hề thua kém lão gia tử thậm chí còn có thể mạnh hơn một điểm. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi uy phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org linh 309 Chiến Bạch Liệt Hỏa thấy nhi tử mình nói vậy Hắn ngược lại vẫn chưa bị lửa sẩn thiêu đốt toàn bộ tâm trí Nhìn bảo cương ngăn trở trước mặt Biết nếu như quần chiến nhất định bên mình thiệt hại Hắn đành hử lạnh một tiếng cam chịu lời bạch án nói Nghệ phong thể nào Ta và ngươi chiến một hồi Nếu như ngươi thắng tùng âm thảo thuộc về ngươi Đồng thời cũng không truy vấn thêm ngươi về chuyện tình bảo điển Ngươi nghĩ thế nào? Bạch án nhìn nghệ phong trực tiếp nói Nghệ phong rất khinh thường nhìn bạch án, nói Vì sao ta phải đơn độc đánh với ngươi Hiện tại bản thiếu nhiều người Cho dù muốn diệt sạch các ngươi cũng không phải không thể Nghệ phong trực tiếp bỏ qua lời đề nghị ngu lúc này Hắn thích lấy mạnh hiếp yếu, việc gì phải đơn độc chiến đấu đầu ấp mình đâu có bệnh Trước không nói bao cương có thể thắng được phổ thân hay không, dù ngươi muốn giết hết chúng ta cũng phải trả giá nặng Quan trọng nhất là, ngươi cho rằng khi giết hết chúng ta, ngươi còn có thể tìm sơ, sơ quy quy u, v, quy quy o, cơ, tùng âm thảo sao Bạch Án rất tự tin nghệ phong sẽ đáp ứng đề nghị này của mình Quả nhiên, khi Nghệ Phong nghe được Tùng âm Thảo liền nhíu mày, liếc mắt nói với bạc án. Ngươi thật ra còn thông minh hơn so với phụ thân mình. Tốt, bản thiếu đánh với ngươi một hồi. Nghệ Phong, tử âm quyến lên quát bảo Nghệ Phong dừng lại. Lấy thực lực vừa tấn cấp tướng cấp của Nghệ Phong, sao có thể là đối thủ bạc án. Tử Ân từng nghe nói Bạch Án đã có thực lực tướng cấp nhị sai Đỉnh Phong. Chờ có cơ hội bước vào tam sai chỉ là vấn đề thời gian. Tại tướng cấp, khác biệt một sai tầm chính là vài lần lực lượng. Ý theo lẽ thường, nghệ phong căn bản không chống đỡ được vài lần công kích của bao Án thế nên Tử Ân không muốn hắn mạo hiểm. Bạch Tước Sĩ đã có hứng thú, vậy ta với ngươi chơi đùa một chút xem sao. Tử âm tiến lên một bước, đấu khí trên người hơi vận chuyển, đấu khí màu lục càng khiến nàng tăng thêm vài phần mị lực. Nghệ Phong cười cười kéo tử âm về phía sau mình quay lại nói với nàng. Yên tâm đi. Cho dù không thể thắng, thể nhưng cũng không thể bay. Nghệ Phong không muốn tử âm xuất đầu vì mình, tuy rằng một tướng cấp nhi giai cường hãn thể nhưng còn không đến mức khiển hắn phải sơ. Ngươi! Tử âm có chút gấp gáp, nàng không tin nghệ phong có thể ngăn trở bạch án, dù sao bạch án có kinh nghiệm phong phú, lại có lực lượng mạnh hơn so với nghệ phong. Phong thiếu, đừng cậy mạnh. Hắn là cao thủ nhị giai đỉnh phong, so với nhất giai sơ cấp như ngươi cao hơn hai tầng thứ. Trong tướng cấp, trinh lịch giữa các giai tầng cũng xa hơn nhiều so với sư cấp. Bao Cương tuy dính nể thuộc của Nghệ Phong, thể nhưng Lai không quá hy vọng với thực lực của hắn Tuy với tuổi tác của Nghệ Phong đã đạt được tướng cấp, xác thực là một chuyện chấn động Thể nhưng trinh lịch vẫn là trinh lịch Nghệ Phong không để ý tới hai người, nhìn bạch án nhàn nhạt nói Hy vọng ngươi nói chắc chắn Nếu ta thắng, ngươi còn dây dưa ta chuyện tình bảo điển ta sẽ có biện pháp khiến các ngươi diệt môn Cho dù các ngươi có vương cấp tỏa U, V, Quy, Quy, Quy, Quy A, N Bạch liệt hỏa miếu môi khinh thường Hắn còn không tin ai có thể khiến bạch ra diệt môn Cho dù hiện tại quần chiến cũng nhiều nhất khiến gia tộc hắn thiệt hại Nếu muốn chém giết được hắn tuyệt đối không có khả năng Đây là tự tin của một cường giả vương cấp Bảo Cương thấy tư thái bạch liệt hỏa như vậy, hắn cười khổ lắc đầu trong lòng âm thầm nhắc nhở. Lão gia hỏa ngươi còn cho rằng hắn nói giỡn. Lấy thân phận ý sư thất sai của hắn, đủ để tìm mấy tên vương cấp làm thay. Đến lúc đó đừng nói là diệt các ngươi, cho dù đào mồ tổ tông các ngươi cũng đều có thể. Trong sân, nghệ phong xa xa đứng đối diện với bạc án, đấu khí trong cơ thể không ngừng ngưng tổ từng chút hội tổ lên thân quyền. Trên nắm tay, nhất thời tản mát xa từng đợt bạch quang. Bạc hàn tuyết nhìn nắm tay nghệ phong tản mát xa đấu khí tại xung quanh trong vư không, nàng hơi có chút sụp đổ, không dám chịu một lần đà kích này. Nàng vẫn là thiên tri kiêu nữ, thực lực vượt xa các bạn cùng lứa. Thế nhưng, Nghệ Phong nhỏ tuổi hơn nàng có điều thực lực hắn lại vượt nàng quá xa. Bạch Án thấy trên nắm tay Nghệ Phong lấp lói quang mang, khói miệng hiện lên một tia khinh thường. Một người vừa mới bước vào tướng cấp, làm sao có thể là đối thủ của mình. Trận chiến này, hắn định chắc sẽ thắng. Nghĩ vậy, Bạch Án lại thêm một phần khinh thường. Đấu khí vàng kim trong cơ thể hơi vận chuyển tới thân quyền tản mát xa kim quang cực kỳ trói mắt Tiểu tử, ngươi thử xem tám thành lực lượng của ta thể nào Bạch án nhìn nghệ phong cười lạnh một tiếng, nắm tay kéo theo những tiếng xé gió, không chút hoa mỹ, hung hăng đập về phía nghệ phong Nhìn nắm tay bay nhanh đến, ánh mắt nghệ phong hơi cảnh giác đạo đạo những tiếng xé gió chứng minh lực lượng ẩm chứa trên nắm tay rất cường hãn. Thế nhưng, Nghệ Phong không hề định né tránh, đấu khí mạnh mẽ bắn ra Nắm tay chậm rãi hướng về phía Bạch Án đẩy mạnh đi Bảo Cương và Tử Âm nhìn thấy phương thức lớn mật của Nghệ Phong Nhìn không được hoảng hốt Tám tầng lực đạo của nhị giai đỉnh Phong Liệu Nghệ Phong có thể chống đối? Hắn cư nhiên dám trực diện đón đỡ Nghệ Phong Tử âm không kìm lòng được hét lên nhắc nhở Binh Không có bất luận chút hoa mỹ Hai nắm tay chứa đầy năng lượng va chạm với nhau một chỗ Kinh khí kinh khủng phát sinh những thanh âm trói tay Không khí bị áp bách nghiêm trọng Nắm tay của Nghệ Phong và Bạch Án vừa chạm liền tách ra Nghệ Phong vững vàng đứng tại chỗ Lạnh lùng nhìn Bạch Án Sa mặt không chút biến hóa, từng vòng đấu khí bao uy lên tay ẩm hàm lực lượng cường đại Tử âm và Bảo Cương liếc mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương Bọn họ thật không ngờ nghệ phong tư nhiên đón đỡ được 8 phần lực đạo của bản án Chuyện này tựa hồ có chút quá không thể tin Lực lượng nhị dai đỉnh phong, một người mới đi vào tướng cấp sao có thể tiếp được đây đồng sàng chấn động còn có bạch hàn tuyết ngàn hiện tại biết được cổ khải lý của hoa hạ ban bị phế không oan lấy thực lực biểu hiện từ một huyền nay của nghệ phong đủ đánh chết cổ khải lý ngay lập tức hắn sống được hẳn là nhờ quy tất của học viện tiểu tử không tồi tuy nhiên có thể dễ dàng tiếp được tám phần lực đạo của ta bạch án vừa kinh ngạc vừa tán thán nhìn nghệ phong nói. Vậy sao, ta không những tiếc được thực lực của ngươi, dù đánh bại ngươi cũng được Nghệ phong thờ ơ nói Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 310 Mị tung tàn ảnh Bạch án hừ giọng nói mạnh miệng không ai tin Ngươi nên thức thời nói cho ta biết tung tích Bảo Điển nói không chừng ta còn bỏ qua cho Bạch Án vẫn không quên nhắc nhở chuyện tình Bảo Điển cười khẩy nhìn Nghệ Phong nói Tuy rằng tiểu tử này có thể tiếp được 8 phần lực đạo của mình Nhưng hắn cảm giác được tiểu tử kia đã dùng tới toàn lực Mặc dù có điểm kinh ngạc thể nhưng cũng không để ở trong lòng Một tiểu tử còn chưa rứt sữa chẳng lẽ là đối thủ của mình được sao Vậy thử xem Nghệ Phong nói xong, nắm tay mạnh mẽ đẩy ra Thân quyền nổi lên kinh khí cường đại Hung hăng đập tới trên người bạch án Trên mặt còn hiện lên một tia tàn nhẫn và bạo ngược Thân quyền ẩm chứa lực đạo cường đại tại trong không trung lướt qua một đường quỹ tích vượt dị, ác bách hư không tạo thành từng tiếng gió, khiển viêm phong và bạch hàn tuyết cảm giác trong lòng nghiêm nhị, kháo. Không biết tên biến thái này tu luyện thế nào? Trong lòng viêm phong đố kỵ, thầm mắng một câu, rất khó giải thích vì sao với tuổi tác nghệ phong như vậy đã có thể tiến vào điện phủ cường giả tướng cấp nắm tay gào thét mà đến khiển ánh mắt bạc án càng thêm ngưng lạnh đấu khí trong cơ thể hắn oanh dũng ra ngoài bao uy lên thân trong nháy mắt hình thành một áp giáp hoàn mỹ quang vựng đấu khí nhàn nhạt lưu truyền rất có cảm giác thần bí và cổ xưa trên mặt bạch án đột nhiên lộ ra một tia châm biếm so đấu lực lượng với cao thủ nhị sai đây không phải là tự mình chuốc khổ hắn không chút suy nghĩ Mười thành lực đạo lập tức oanh xuống ra ngoài, tay u, v, quy, quy quy, quy ai, hơi rung động, đấu khí màu vàng kim bao phủ lên trên, hung hăng đập tới trước ngực nghệ phong Hai nắm tay cường thế ác bách hư không phát sinh từng đạo âm hưởng, có thể thấy được lực đạo và tốc độ đều rất kinh khủng Tử âm chú tâm nhìn Nghệ Phong, nàng tự nhiên nhìn ra được một quyền này của bạch án cường đại hơn so với trước đó. Nếu như quyền này đánh trúng trên người Nghệ Phong, không chết cũng thành tàn triệt để mất đi sức chiến đấu. Lực lượng cường đại ác bách Nghệ Phong hô hấp có chút khó khăn, ngưng án mắt, mạnh mẽ thu lại quyền thế, thân ảnh nhanh chóng chớp động, né khỏi thể tiến công của bạch án chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Tàn ảnh... Mọi người kinh hãi nhìn nghệ phong trong mắt cả đám tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Tàn ảnh, tốc độ nhanh cớ nào mới tạo thành được? Đây là tốc độ một cao thủ tướng cấp có thể đạt được sao? Một quyền của bạch án hung hăng nện xuống tàn ảnh, nhìn tàn ảnh hóa thành tư vô, hắn đồng dạng cũng kinh hãi vạn phần, sau lưng truyền tới kinh khí, báo cho hắn biết có nguy hiểm. Tuy rằng bạch án chấn động, Nhưng hắn có kinh nghiệm phong phú, trong nháy mắt liền phản ứng qua, hơi vặn người, nghênh đón nắm tay nghệ phong đang công dích tới. Binh! Một tiếng va chạm, không gian trong nháy mắt bị bóp méo, không khí tại bốn phía bị áo bách trầm trọng vạn phần từ chỗ va chạm hướng thẳng xuống dưới, tư không dĩ nhiên hình thành một dài chân không. Mấy người tử âm hoảng sợ nhìn nghệ phong một lần nữa lắc mình tách ra tựa hồ không tin tưởng mắt mình nhìn là thực. Thực lực tướng cấp cư nhiên có tốc độ đạt thành tàn ảnh, đây rốt cuộc là loại thân pháp gì? Nghĩ hẳn không thua thân pháp địa dai, gạch dưới. Vũ khí thân pháp là loại vũ khí ít nhất. Thậm chí trình độ thư thức còn có thể sánh ngang với cấm pháp. Đây còn là thân pháp địa giai, điều này quá mức giỏ người rồi Thứ như vậy, cho dù là đại tông môn cũng khó có được Bạch liệt hỏa nhìn tàn ảnh một lần nữa tiêu tán trong hư không Hắn thật không ngờ tốc độ nghệ phong lại nhanh như vậy Một trận chiến này sợ là khó đoán Nhi tử mình không nhất định có thể làm gì được nghệ phong Tiểu tử này lấy đâu ra nhiều loại công pháp cao dai như vậy Trong lòng Bạch Liệt Hỏa thì thầm một tiếng, vũ khí địa giai lôi đình phá nhật kiếm, hơn nữa còn có thân pháp địa giai, chỉ vậy thôi đủ khiến vô số võ giả phải thèm khát cả đời. Bạch Liệt Hỏa tựa hồ có điểm tin tưởng, nghệ phong thực sự không phải thuộc sư môn tiểu tặc kia. Nếu như tiểu tặc đó thực sự có được thân pháp địa giai, tổ tiên mình đối không làm gì được hắn. Hắn cũng không đến mức bị tổ tiên đánh trọng thương mới chạy U, V, Quy, Quy, Quy, Quy, O, nơ, được. Có điều cũng không thể bài trừ thân pháp địa sai này cũng là do tiểu tặc kia U, V, Quy, Quy, O, mơ, được. Nghệ Phong đương nhiên không biết trong lòng mọi người đang nghĩ gì, hắn thấy tốc độ mình nhanh như vậy cũng hơi cảm giác vui vẻ. Hắn biết. Tầng thứ nhất thân pháp là mỹ tung tàn ảnh rốt cuộc đát luyện thành. Khi toàn bộ vấn thạch của đại trưởng lão vẫn cột trên đùi, hắn cũng có thể cảm giác được tốc độ kinh người. Có điều thật không ngờ, khi gỡ xuống cư nhiên có thể đạt tới tốc độ tàn ảnh. Điều này ít nhiều khiển hắn có chút ngoài ý. Công pháp thiên cấp quả nhiên ngưu bức. Chỉ cần tầng thứ nhất đát lợi hại như vậy, nếu như luyện tới tầng thứ ba. Sợ là có thể lên u, v, quy, quy, o xuống biển chỉ trong gang tức. Trong lòng nghệ phong có chút cảm thán, chỉ là ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bạch án. Khi biết mình toàn lực thi triển thân pháp có thể đạt được tàn ảnh, nghệ phong không còn cố kỵ bạch án nhiều như vừa rồi nữa. Tiểu tử thân pháp thật nhanh. Thế nhưng muốn đánh bại ta thì không thi Bạch án cười nhạt nhìn nghệ phong. Tuy rằng thân pháp nghệ phong nhanh, giúp ngắn đi rất nhiều trinh lệch giữa hai người, thể nhưng nếu muốn đánh bại hắn là không thể. Trinh lệch lực lượng, không phải tốc độ có thể bù đắp nổi. Phải không? Hôm nay ta cho ngươi thấy, võ công thiên hạ, chỉ nhanh là không thể phá. Thanh âm nhàn nhạt không một tia rung động, nghệ phong chậm rãi ngưng tụ đấu khí, bảo liệt quyền hình thành trong nháy mắt. Lẫn theo quang mang bạch sắc chói mắt, hung hang công về phía bạch án. Quang mang chói lóa phản phất như ẩn chứa vô cùng lực lượng cư nhiên phát tán khí tức bá đạo ra không gian xung quanh, áp chế không gian oi chút sụp đổ. Khi đạt tới tướng cấp, nghệ phong một lần nữa thi triển vũ khí nhật sai có thêm khí thế khiển lực đạo tăng thêm via phần. Đây là vũ khí khí thế cao cấp dĩ vãng khi sử dụng bạo liệt quyền cũng không thể phát huy ra toàn bộ tinh túy của nó viêm phong cảm thụ được đạo khí tức bá đạo cực điểm kia hắn không nhìn được chập lưới nói tướng cấp thật quá ngưu bức viêm phong có chút minh bạch vì sao tướng cấp cơ bản có thể đi ngang để đô khí thể như vậy du khiển người ta khiếp đảm bạch hàn tuyết nhìn nghệ phong Dù nàng có vũ khí cao dai cũng hơi chút thất thần. Đây là khí thế khi tướng cấp thi triển vũ khí cao dai sao? Sư cấp và tướng cấp trinh lệch lớn như vậy sao?